Mặc khác, Harmony cũng hết sức thất vọng là Harry đã chẳng tìm ra được ai là Nicholas Flamel. Cả bọn hầu như toan bỏ cuộc tìm kiếm tông tích Flamel trong sách vở thư viện. Dù dù Harry vẫn đoán chắc là mình từng đọc thấy cái tên Flamel ở đâu rồi. Bước vào học kỳ mới, tụi nhỏ chỉ có thể sục đầu vô lục loại đống sách chừng 10 phút trong giờ ra chơi. Harry còn có ít thời giờ hơn hai bạn bởi vì các buổi tập Quidditch cũng đã bắt đầu.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 Về lúc đó Nevill bỗng đổ nhào vô phòng sinh học chung nhà Greenfinder, không hiểu làm cách nào mà nó chui qua được chân dung bà béo, vì hai chân của nó bị dính chập vào nhau. Cả và mọi người nhận ra ngay là Nevill đã bị trúng lời nguyền trói giò. Chắc là nó đã chụm chân nhảy suốt quãng đường trở về tháp Greenfinder. Mọi người ồ ra cười, ngoại trừ Harmony, cô bé nhổm ngay dậy, thực hành phép giải lời nguyền. Chân của Nevill được tách ra và nó đứng lên, vẫn còn run rẩy.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 Bạn đáng giá cấp 12 thằng manfoy ấy chứ, chẳng phải chiếc nón phân loại đã chọn bạn vào nhà Gryffindor sao? Còn manfoy thì sao? Nó bị cho vô cái nhà Slytherin dởm. Neville nhặt được một nụ cười yếu ớt khi nó mở giấy bao thổi sô cô la. Cảm ơn Harry. Ừ chắc mình phải đi ngủ đây. Bạn muốn giữ cái thẻ không? Bạn đang sưu tầm thẻ mà. Khi Neville đi rồi, Harry nhìn tấm thẻ những phù thủy nổi tiếng, nó nói: Lại cụ Dumbledore.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 Cụ Fleamoe vừa mới mừng sinh nhật thứ 665 của mình. Cụ đang hưởng một cuộc đời ẩn dật ở Devon cùng với vợ là Perenelle, cụ ba 658 tuổi. Hiểu chưa? Harmony hỏi khi Ron và Harry đọc xong. Nhất định là con chó ba đầu đang canh giữ hòn đá phù thủy của cụ Fleamoe, mình chắc là cụ đã nhờ cụ Dumbledore giữ giùm, bởi vì hai người là bạn bè và lại cụ biết có người muốn cướp nó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 phải sớm bắt cho được nó để kết thúc trận đấu trước khi thầy Snape cho đội Hufflepuff quá nhiều điểm. Fred Weasley thò đầu ra cửa quan sát và thông báo. Cả trường đều có mặt ngoài sân bóng. Cha, cả thầy Dumbledore cũng đến xem nữa kìa. Tim Harry đập rộn lên, thầy Dumbledore. Nó chạy ào ra cửa để nhìn tận mắt. Fred nói đúng, bộ râu tóc bạc phơ ấy thì không thể nào lầm lẫn giai cả. Harry giờ có thể cười to để thư giãn một tí. Vậy là nó an toàn.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 nó đang lượn vòng vòng như con chim ưng bên trên trận đấu, ra sức tìm Tresnick. Vài phút sau, The Snap lại thưởng cho đội Hufflepuff một quả phạt đền mà không cần lý do gì hết. Manny Foy nói to: "Biết tao nghĩ gì về việc họ chọn cầu thủ cho đội Greenfinder không? Ấy là họ chọn những người đáng thương hại, thử nghĩ coi một thằng Potter không cha mẹ rồi đến cái thằng Weasley không tiền bạc. Anyway, Mum dẫn, mày cũng xứng đáng vô đội bóng Greenfinder lắm đấy."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 Harry đang lao thẳng xuống đất như một viên đạn, Manfroy chế giễu, "Mấy chớ mày đó Ron, chắc là thằng Potter ngó thấy bắt cá rớt dưới đất nên mới lật đật lao xuống lượm." Ron bật dậy, Manfroy chưa kịp biết chuyện gì sẽ ra thì Ron đã nhảy lên mình nó, giật nó lăn xuống đất. Neville hơi ngần ngừ, nhưng rồi cũng trèo qua chỗ ngồi mà tiếp sức cho Ron. Hermione gào lên, "Cứ lên Harry!" Cô bé hét trèo lên đứng trên cái ghế ngồi để cổ vũ cho Harry, lúc ấy đang giật mặt qua thầy Snape. Harmony thậm chí không hay biết Manfred Byron đang ôm nhau lăn lộn với ghế hay ở góc kia, một cuộc ẩu đả xa quần khác đang vang lên những tiếng hự hực, bịch bịch giữa Crab, Goy và Neville. Tuốc trên cao kia thầy Snap chỉ kịp xoay cán chổi đúng lúc có một vật màu đỏ tươi sẹt ngang qua thầy chỉ cách vài phân. Một giây sau, thầy mới nhận ra đó chính là Harry, giật ngược lên sau cú lao xuống vừa rồi, tay giơ cao trong chiến thắng. Trezniak nằm gọn trong lòng bàn tay nó. Sảnh đài tựa như sắp súng vì sự hỗn sốt, chưa ai từng chứng kiến có trận Quidditch nào mà Trezniak bị chụp nhanh đến như vậy. Harmony nhảy xuống ghế ôm chầm Barry ngồi ở hàng ghế trước, múa may quay cuồng và ho hét inh ỏi. "Ron, Ron ơi, trận đấu kết thúc rồi, Harry đã chiến thắng, chúng ta đã chiến thắng, Quidditch World Cup đứng đầu bảng." Harry nhảy ra khỏi cán chổi của mình khi nó hạ xuống cách mặt đất ba tấc. Chính nó cũng không thể tin nổi, nó đã hoàn thành nhiệm vụ, trận đấu đã kết thúc, chưa kéo dài quá 5 phút đã kết thúc. Trong khi các cổ đồng viên nhà Greenfinder đang đổ ra đài sân bóng để chúc mừng, thì Harry nhận thấy thầy Snape cũng đắm xuống đất gần đó, mặt trắng bệch và môi mím chặt. Thế rồi bỗng nhiên Harry cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình, nó vội ngước đầu nhìn lên thì bắt gặp gương mặt tươi cười của cụ Dumbledore. Cụ Dumbledore nói nhỏ để chỉ một mình Harry nghe thôi, "Giỏi lắm,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 Làn gió chiều hôm chưa bao giờ ngọt ngào thơm mát như thế đối với Harry. Nó dậm chân trên cỏ ướt, hồi tưởng lại những giây phút vừa qua mà nghe trong lòng rộn rã niềm hân hoan. Harry nhớ lại những cậu đồng viên Grimfinder ù tới cùng cái nó trên vai họ. Ron và Hermione đứng cách đằng xa nhảy tưng tưng reo mừng. Ron hò reo với một cái mũi chạy máu ròng ròng. Harry đã đến nhà để chổi, nó đứng tựa lưng vào cánh cửa gỗ và nhìn về phía trường Hogwarts. Những cánh cửa sổ bằng kính đang rừng đỏ lên dải phản chiếu của hoàng hôn. Prince Finder đã đứng đầu bảng, Harry đã hoàn thành nhiệm vụ, nó đã chứng tỏ cho thầy Snape. À, nói tới thầy Snape, một bóng người trùm kín đang bước nhanh xuống bậc thềm trước cửa tòa lâu đài. Cái bóng đó bước thật nhanh vượt phía khu rừng cấm, hiển nhiên là không muốn để cho ai nhìn thấy. Dinh quang chiến thắng vừa đi ngay trong trí Harry khi nó quan sát cái bóng người đó.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 Khéo léo trèo những ngọn cây cho đến khi nó nghe ra giọng nói của thầy, nó lướt về hướng đó, núp vào một cây sồi sừng sững không một tiếng động. Rồi cẩn thận bò dọc theo một cành cây, tay nắm chặt cành chổi, cố gắng nhìn xuyên qua tàn lá. Phía dưới trong một khoảng trống râm bóng nhỏ xíu, thầy Snape đứng đó, nhưng không chỉ có một mình thầy, giáo sư Carell cũng có mặt. Harry không thấy rõ mặt thầy Carell lúc này.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 Thầy Snape bước vấn tới một bước, nhìn sắc vào mặt thầy Carell. Ông đâu muốn trở thành kẻ đối địch với ta hả, ông Carell? Tôi tôi không biết, anh muốn cái gì? Ông quá biết ý ta đi chứ. Một con cú chợt rút toa, làm Harry suýt ngã khỏi cành cây, nó giữ được thăng bằng thì bị lúc thầy Snape bảo. Cầu thần chú bíp bọm của ông, ta đang chờ đây. Nhưng nhưng tôi không. Thôi được rồi, thầy Snape cắt ngang.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 Ron thì nhào tới đấm thùm thụp lên lưng của Harry và gào to, "Chiến thắng, chúng ta chiến thắng rồi, Bô đã chiến thắng và mình cũng đập cho thằng Malfoy một trận ra trò." Sưng dữ con mắt. Neville cũng một mình quần cho hai thằng Crab và Goyle một trận. Nó bây giờ có hơi rem nhưng bà Bomfrey bảo không sao hết, cho tụi Slytherin biết tay. Mọi người đang chờ Bô trong phòng sinh hoạt chung mấy. Tụi mình đang mở tiệc, anh Fred và anh George đã chôm được mấy cái bánh ngọt và đồ ăn khác trong nhà bếp.